Tiết Mục Đọc Chuyện Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lộ Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đồng thời, tình hình hình hình đã đưa ra mặt lực qua và tâm hào chịu cảnh thức cái sợ tật tật phá vỡ tích tế về nhà là mà. Mà ấy, không, không thể sống và vỡ vã khỏi bóng dương lại ta cái đập từ đầu nhịp ngọc nói không biết nghĩ không biết đá kênh Lúc cào hứng lên thuận miệng nói bùa, cũng chưa biết chừng đấy. Đó là mẹ quá lo đi thôi. Nếu mà uh, bảo chú ấy ra ngoài nói năng, và xử sự cho thật đứng đắn, thì không khác gì thằng ngốc. Nhưng khi ở nhà gần các chị em, đến cả bọn A hoàn lớn cho họ, thì là chú cũng được vào không đằng trong xe. Nhưng cũng sẽ không ở đây khám chính thật Ôi, sợ vị thế cũng đi ngờ ở vị trang lọng. Tự đi tính mọi mạng. Tự ý, ánh đi chẳng vào cái kiếm này nhiệt thiệt ít. Cậu vẫn phục cũng bị những mọi nghi bạc, việc có ấy bảo một ở chút, bảo có thể vượt Trong hôm nào ở nhà chẳng lại gặp có hai người đàn bà hống hót tin các vị không chứ việc tầm thường tí. Toàn làm bà con phải xa nhau. Bảo Thoa cười nói, "Suỵ và chị nói thế nặng <cười> lời quá ạ. Cháu có phải vì việc ấy mà vọn về đâu. Gần đây mẹ cháu tinh thần kém trước nhiều, đêm hôm không có ai là người đáng tin cậy, chỉ có một mình cháu. Anh cháu lại sắp lấy vợ, nào việc may vá, nào đồ dùng trong nhà." Chưa sắm sửa đủ cả, nên cháu phải về lo liệu giúp mẹ cháu. gì và chị chắc cũng biết thế ạ. Cháu không dám nói dối đâu, hơn nữa từ ngày cháu vào ở trong vườn, cửa ngách về phía đông nam phải mở để đi lại. Thành ra những người ra vào tiện đường cũng qua đấy. Thế mà không có người xét hỏi, nhỡ xảy ra việc gì chả mang tính cả hai bên. Cháu nghĩ việc vào ngủ ở trong vườn không cần thiết lắm đâu ạ. Vì mấy năm trước cháu còn bé trong nhà không có việc gì nên vào ở trong đó cùng chị em họp mặt vui đùa không vá hơn là một mình ngồi buồn sũ ở ngoài bây giờ chú cháu đều lớn cả rồi mấy năm nay thì ở này gặp nhiều việc không được vừa lòng thế mà cứ ở mãi trong vườn lỡ già cháu trông non không xểe lại sợ xin chuyện chỉ có bớt người đi sẽ đỡ về bận tâm vì thế hôm nay không những cháu nhất định xin về nhà Mà còn muốn khuyên gì? Từ nay việc gì đáng bớt thì nên bớt, chứ đừng ngại mà mất thể thống nhà đại gia. Cứ ý cháu, những khoản tiền chi phí ở trong vườn này, cái gì bỏ được thì bỏ, không thể bị như mấy năm trước đâu ạ. Dì đã biết nhà cháu đấy, chẳng nhẽ nhà cháu ngày trước cũng tồi tàn như thế này hay sao ạ? Phượng thư nghe vậy, thưa với Vương Phu Nhân. Đã vậy ta không nên ép cô ấy ạ. Vương Phu Nhân gật đầu nói, gì không biết nói thế nào nữa, cứ à, tùy ý cháu đấy thôi. Đừng nói chuyện thì bảo Ngọc về nói, chà chưa tàn tiệc, sợ trời tối nên là chúng còn về trước ạ. Vương Phu Nhân vội hỏi, hôm nay còn con có khỏi bị bẽ mặt không? Dạ không ạ, còn không những không bẽ mặt lại còn được thưởng nhiều thứ nữa ạ. Sau đó bọn bà già nhận được các thứ của lũ hầu nhỏ ở cửa thứ hai đem vào, vừa vừa nhận dở ra xem, thấy có ba cái quạt, ba chuỗi hạt, ba cái vòng ngọc, bào ngọc nói. Cái này là của quan Hàn Lâm họ mai cho, cái kia là của quan Thị Lan họ Dương cho, cái này là của quan Viên Ngoại họ lý cho, mỗi người cho một thứ. Nói xong lại lấy ra một ông Phật nhỏ bằng gỗ bạch đàn, đeo trong người để giữ mình và nói, Đây là cổ vị khánh quốc công, cho riêng còn đấy. Vương phu nhân lại hỏi tiệc có những ai làm thơ từ gì, rồi bà ta nhận phần cho Bảo Ngọc, sai người mang đi, lại dẫn Bảo Ngọc, giả hoàn và giả lan đến trình giả mẫu. Giả mẫu xem xong vui mừng khôn xiết, hỏi thêm mấy câu. Bào Ngọc bụng vẫn nghĩ đến tình văn, trả lời xong liền thưa. Cháu cưỡi ngựa bị sóc, đau cả lưng à. Giả mẫu nói, Thôi, thế thì cháu về nhà thay quần áo, rồi à, có chơi một lúc thì khỏi. Nhưng à, không được ngủ đấy nhá. Bào Ngọc liền đi về trong vườn. Sạ Nguyệt Thu Văn đã đem hai A Hoàn đến chờ sẵn đấy. Thấy Bảo Ngọc xin phép giả mẫu về, Thu Văn nhận ngay lấy bút mực và các thứ, rồi theo Bảo Ngọc về trong vườn. Bảo Ngọc nói luôn miệng, nóng quá! Vừa đi vừa tháo mũ và mở dây lưng, cởi bộ quần áo ngoài ra. Sạng huyệt đỡ lấy, Bảo Ngọc chỉ mặc cái áo lót bằng lụa màu hoa tùng, bên dưới hở ra cái quần màu đỏ sẫm. Thu Văn thấy cái quần đó là của tỉnh Văn Khâu lúc trước. Liền thở dài Thực là của con người đã mất Sạng huyệt kéo thu văn một cái Cười nói Cái quần màu này Phà với áo màu hoa tùng Và dây màu thạch thanh Lại càng nổi bật cái đầu xanh Và bộ mặt trắng nõn ra Bảo Ngọc đi trước Vở như không nghe thấy Lại đi mấy bước nữa Rồi đứng lại nói Tội à, muốn đi đằng này một tí Có được không? Sạng huyệt nói Ban ngày ban mặt thế này, thì còn sợ cái gì ạ? Chẳng nhẽ sợ cậu lạc lối sao ạ? Rồi sai A hoàn nhỏ đi theo và nói. Chúng tôi đi cất những cái này, rồi sẽ đến ạ? Bảo Ngọc nói. Chị ơi, chờ tôi một tí hãy đi nhá. Sạ Nguyệt nói. Chúng tôi đi, rồi sẽ đến ngay. Tay cầm những thứ này như là đắm sức ấy. Người thì bưng đồ văn phòng tứ bảo người bưng mũ áo, dày thắt lưng, trông chẳng ra làm sao cả. Bảo Ngọc nghe nói đúng với ý mình, liền để cho hai người đi về. Bảo Ngọc dẫn hai a hoàn nhỏ đi đến sau hòn đá chân núi, khẽ hỏi chúng. Từ lúc ta đi vắng, chị à, tập nhật có sai người đến thăm chị tình quan không? Một đứa chẳng lời, đã sai giả tống đi thăm rồi ạ. Thế thì giả tống về nói thế nào? Giả ý nói, chị ở tỉnh Văn, bệnh cổ ra tiêu suốt đêm, sáng sớm hôm nay mắt nhắm nghiền, mịn tắn chặt, không biết gì cả, chỉ còn thở thoi thót thôi ạ. Suốt đêm chị ấy kêu ai? Chị ấy cứ gọi mẹ ạ. Thế thì còn gọi ai nữa? Mày ô mê rồi, chắc là chưa kẻ rõ đấy thôi. Một A hoàn khác đứng cạnh, có vẻ nóng lỉnh, thấy Bảo Ngọc nói thế, liền chạy lại thưa. Nó u mê thật đấy. Cháu lên đến tận nơi, nhìn kỹ tận mặt, ngay rõ từng câu chị ấy nói ạ Mày đến tận nơi làm cái gì? Cháu nghĩ, chỉ tình văn sư này đối đãi với chúng cháu rất là tử tế, hơn hẳn mọi người. Giờ chị ấy bị đuổi oan, chúng cháu không có cách gì cứu giúp. Nên đành đến tận nơi thăm non, để khỏi phụ cái lòng ngày thường chị thương yêu chúng cháu ạ. Dù có ai biết về trình, bà đánh chúng cháu một trận, cũng xin cam tâm ạ. Vì thế cháu làm điều lẻn đến thăm chị ấy một tí. Chị ấy vốn là người thông minh, lục sắp chết, không có gì thay đổi. Thấy cháu đến, chị ấy mở bùng mắt ra, kéo tay cháu lại hỏi. Không bỏ ngọc đi đâu, cháu kể chuyện ấy cho chị ấy nghe. Chị thở dài một cái rồi nói Thôi, không gặp nhau nữa rồi Cháu hỏi Sao chị không chờ cậu ấy đến Để đừng gặp mặt một lần nữa Chị cười nói Các em không biết Chị không phải chết đâu Này trời Đang thiếu một vị thần hoa Đức Ngọc Hoàng gọi chị lên trông non các thứ hoa đấy Đến giờ mùi hai khắc Chị sẽ lên nhận chức Bảo Ngọc Thì giờ mùi ba khắc mới về đến nhà, thế là chỉ chậm, có một khắc mà hai người không được gặp nhau. Người đời đến lúc thận xấu, diễn phương tịnh bắt đi, trước hết cho quỷ đến bắt lấy linh hồn, nếu muốn chậm lại một giờ, thì cứ đốt giấy vàng hoặc cổng trao. Bọn quỷ xứ, mài đến cướp tiền, thì người chết có thể nấn ná ở lại được một chút, này chỉ được các vị tiên trên trời xuống đón